Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Thì còn có nước da trắng là đã được gọi là đẹp rồi. Huống chi, Hồng lại đẹp thật. Thì con trai thầm yêu trộm nhớ cũng là điều tự nhiên thôi. Sáng chủ nhật hôm ấy có người khách lạ duy nhất ăn mặc tề trình, lái xe hơi từ xa đến, ngồi uống cà phê và đòi gặp Hồng. Đó là Toàn. Lúc ấy vừa xong một đợt khách ăn sáng, nên Hồng tranh thủ lấy bài gia học. Theo thói quen bao nhiêu năm nay Sách vở luôn luôn đặt bên cạnh bếp Thấy Toàn bước vào Hồng giật mình bối rối Vì mấy hôm nay đã quên hẳn chàng thanh niên đẹp trai Chở Hồng về Thì bỗng dưng hôm nay chàng xuất hiện Hồng buông cuốn sách Gượng cười tiến lại trào Làm bao nhiêu cặp mắt đổ dồn vào hai người Toàn trao cho Hồng một cái gói khá lớn và bảo Anh đền em cái áo dài và cái quần mới Nhờ em đem may hộ anh Vì anh không biết số đo của em Hồng xua tay lắc đầu nói, thôi, thôi được rồi anh, cái áo dài dính nước bùn ngày hôm qua em em giặt rồi, anh không phải anh không cần phải đền áo mới. Toàn mỉm cười nói thẳng, <cười> Nếu anh không đền em áo mới thì đâu có cớ gì để lại đây gặp em. Hồng lúng túng không biết phản ứng thế nào, thấy mọi người chung quanh cứ nhìn mình đâm đâm. Hồng nhận đại gói quà cho xong chuyện, dự định sẽ tìm dịp trả lại toàn sau. Dù sao đi nữa, Hồng cũng hết sức cảm động vì Toàn vẫn còn nhớ đến nàng. Hồng bảo: à, "Nếu anh không chê thì thì em mời em mời anh một đĩa cơm tấm bình dân ạ, xem có khác các hiệu ăn lớn không?" Toàn thấy mình chẳng nên nán lại giữa khu lao động toàn người xa lạ đang theo dõi nên chẳng đứng dậy bảo: "Cảm ơn em, anh có việc phải đi gấp, nhưng em nhận gói quà của anh là anh vui rồi. Bây giờ anh đi, cần gì thì em cứ liên hệ với anh." Toàn bước nhanh ra xe, Hồng ngơ ngác đứng trông theo. Toàn bảo nàng cần gì thì liên hệ với Toàn, nhưng nàng có biết Toàn ở chỗ nào mà liên hệ? Tạm thời, Hồng mang gói quả cất trong bếp để phụ việc với mẹ, vì quán vẫn còn đông khách. Mẹ nàng vừa múc cơm ra đĩa, vừa tò mò hỏi. Ai thế hả con? Hồng hãnh diện đáp. âm um... À anh toàn đấy mẹ, cái anh mà hôm trước lái ô tô làm văng hết bù lên quần áo của con đó Rồi anh ấy đưa con về đây, mẹ mẹ không nhớ hả? Bà trao đĩa cơm cho Hồng và hỏi thêm Thế nó đưa cái gói gì vậy? Hồng bưng cơm cho khách trước rồi mới quay lại trả lời À anh ấy đền con cái áo dài với cái quần mới à, Anh ấy còn bảo là cần gì thì cứ liên hệ với anh ấy Bà mẹ bình phẩm một câu À còn trẻ thế mà đã có ô tô Chắc con nhà giàu. Hồng vui vẻ đáp. Chẳng những con nhà giàu mà chính anh ấy cũng là kỹ sư đang làm việc cho một công ty điện tử Hàn Quốc đấy mẹ. Bà mẹ thoáng vui vì bà chưa bao giờ tin trên đời này có người tốt, nhất là người giàu. Hôm nay gặp chàng công tử lái xe hơi ghé thăm và tặng quà cho con bà. Biết đâu chẳng mở đầu cho một chuyện tình huyền thoại. Gần trưa, khách vắng bớt, Hồng mới chạy vào quầy bếp mở gói quà ra coi. Đó là một sớp vải, quần trắng và áo dài xanh. Toàn ghi mấy chữ. Anh hy vọng sẽ có dịp được nhìn thấy em mặc chiếc áo dài màu xanh là màu hy vọng của anh. Hồng hồi hộp lật đi lật lại tấm danh thiếp có ghi cả ba số điện thoại, tư gia, văn phòng và di động. Hôm ngồi trên xe với Toàn, Hồng đã biết sơ qua những nét chính về Toàn. Nay nhờ tấm danh thiếp nàng biết thêm cả địa chỉ nhà riêng của Toàn. Nếu cần thì có thể liên lạc dễ dàng Hồng cầm sấp vải áo dài lên Chìa ra trước mặt mẹ và bảo Đẹp quá mẹ nhé Niềm vui hiện rõ trong ánh mắt bà mẹ Bà nói Vâng Chắc là nó nhờ ai mua hộ chứ Đàn ông đâu có biết lựa vải Ngay chiều hôm đó Hồng háo hức chạy đi may áo dài Cẩn thận dặn tiệm may Cho mặc thử hai ba lần cho thật vừa Rồi mới lấy về Nhờ dáng cao rong rỏng Hồng mặc áo dài rất đẹp, mẹ nàng cứ tấm tắc khen mãi và nhấn mạnh đến màu áo Toàn khéo trọn. Bà bảo Hồng xoay tới xoay lui cho bà ngắm nghĩa, rồi bảo... <cười> màu này hợp với da của con, đơn giản nhưng mà nó nổi lắm. Bây giờ Hồng mới tự tin gọi điện thoại cho Toàn và Bảo. Anh Toàn hả? Em đây, Hồng đây. À, anh có muốn nhìn cái áo dài của anh không? Ờ... À... Anh muốn thì thì thì lại trường đón em đi. Đó là buổi hẹn đầu tiên khai mở chuyện tình đẹp kéo dài đến hôm nay. Gọi là chuyện tình đẹp không phải vì hai người cùng đẹp mà vì nó giống như chuyện thần tiên ít khi xảy ra trong xã hội vật chất ngày nay. Mỗi lần toàn lái xe hơi đến cửa hàng. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net